Tiên mừng đám cưới là cháu không thể từ chối được đấy nha." Bà quay lại chứng tỏ sự chân tình của bà làm Hạ rất xúc động, Hạ chớp mắt đáp: "Vâng. Bác cứ giữ hộ cho cháu. Cháu phải đợi đến ngày cưới đâu, hãy khi nào cần thì cháu chạy sang cháu xin bác." Bà cảnh hai lòng cười. À, "Cứ thế nhà cháu nhé, cần gì cứ bảo há một tiếng." Trên đường trở lại hiệu bán quốc, bà cảnh chợt phát hiện ra một dự xét mới. Quả thực Hạ bị bệnh tâm thần.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 trên phố huyện, căn nhà số 74 là tiệm vàng Kim Ngư mà chủ nhân là một phụ nữ chạc tuổi ngũ tuần hóa chồng sống với người con trai đầu lòng 26 tuổi. Bà cũng Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net